Món quà cho người nhút nhát Lisa là một cô gái nông dân chính gốc lớn lên tại một vùng đồng bằng gần sông Cana thuộc tỉnh Ontario, Canada Năm cô 16 tuổi Cha cô nghĩ rằng con gái cấp sách tới trường chiếp chạy đã đủ rồi nên buộc cô nghỉ học và đi kiếm việc làm phụ giúp gia đình Lúc đó cô chỉ biết chút tiếng Anh cộng thêm vốn kiến thức gian dở của mình nên chuyển kiếm được công việc văn phòng là rất khó khăn Ông Frank, cha cô là một người nghiêm khắc và nóng tính Ông buộc con gái phải tìm được việc làm nhưng lại không nghĩ tới những khả năng hạn chế của cô Ngày ngày cô vẫn leo lên xe buýt đi vào thành phố Nhưng Dũng là một người nhút nhát Cô không đủ can đảm đưa tay gõ cửa bất kỳ một công sở nào Thậm chí cũng không dám tiếp xúc với những công ty đang tình tuyển người một tuần trôi qua, cô vẫn vào thành phố và đi loanh quanh vô định cho đến khi trời sụp tối, lại quay về nhà. cha cô thường hỏi, bữa nay có chút may mắn nào không đi xa? cô ngoan ngoãn trả lời với mọi khi, tơ cha không có, không có may mắn gì cả. giọng điệu cầu hỏi của cha cô ngày càng gai gắt. Lisa biết là tình trạng này không thể kéo dài hơn được nữa. Một hôm trong khi đi ngang qua khu thương mại của thành phố Detroit, Lisa nhìn thấy thông báo của một công ty Vasa. Cần tuyển một thư ký, vui làm liên hệ ở văn phòng B2. Cô leo hết dãy cầu thang dài bốn tầng mới tới được văn phòng của công ty. Cô rung rung gõ cánh cửa phòng B2. Bà trưởng phòng Margaret tiếp cô. Bằng một dốn tiếng Anh lũng củng và có nhiều lỗi, Lisa nói rằng cô mong muốn được làm việc như một thư ký và bịa ra rằng cô đã 19 tuổi. Bà Margaret biết ngay là cô gái đang nói chối nhưng vẫn quyết định cho cô một cơ hội. Bà dẫn Lisa băng qua một giấy bàn tới trước một cái máy đánh chữ ở cuối phòng rồi bảo cô ngồi xuống đánh thử một trang văn bản. Sau đó bà Margaret đi vào phòng làm việc của mình. Lisa có cảm giác như... Hàng trăm cặp mắt đang nhìn vào cô chồng chập. Lisa nhìn thấy đồng hồ đã 11 giờ 40 phút. Mọi người sắp sửa để ăn cơm trưa vào lúc 12 giờ. Cô nghĩ rằng lúc đó mình sẽ đi lẫn vào mọi người để chuồn khỏi đây. Nhưng cô nghĩ ít ra cũng nên cố gắng gõ hết văn bản này. Lần đầu tiên cô đánh được một dòng gồm có 5 chữ nhưng đã sai những 4 lỗi. Cô rút tờ giấy ra khỏi máy và quẳng đi. Lần thứ hai, Lisa đánh được trọn một đoạn, nhưng vẫn mắc nhiều lỗi. Đồng hồ chỉ 11 giờ 45 phút. Cô lại rút tờ giấy ra khỏi máy và làm lại. Lần này cô gõ xong trọn bài, nhưng vẫn còn mắc nhiều lỗi rải rác. Đồng hồ chỉ 11 giờ 55 phút. 5 phút nữa là mình thoát rồi. Cô nhủ thầm dưới chạy. Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra. Cô thấy bà Margaret bước vào. Bà tiến thẳng đến chỗ Lisa ngồi, đặt một tay lên bàn và tay kia lên chai cô gái. Bà xem qua trang bản đánh máy của cô, rồi bảo, Lisa, cô làm tốt đó chứ. Lisa sững sờ khi nghe bà Margaret nói. Cô nhìn trang giấy đánh chữ của mình, trường gước lên nhìn bà, như không tin vào điều bà nói là sự thật. Lời khích lệ đơn giản của bà đã khiến cho ý định lẫn trốn của Lisa tan biến và lòng tự tin bắt đầu nhen gióng trong cô. Cô nghĩ, không ngờ mình cũng có khả năng làm được công việc này, bà trưởng phòng đã khen mình đó thôi, mình phải chứng tỏ năng lực của mình không chỉ có thế. Quả thực, Lisa không chỉ đã làm được điều đó mà còn làm nên một kỳ tích trong công ty. Cô là người có thâm niên làm việc tại FASA suốt 51 năm, trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, một thời kỳ kinh tế suy thoái và qua 11 đời tổng giám đốc của FASA. Công việc và cuộc đời của cô thật sự thay đổi từ một câu nói khích lệ của bà trưởng phòng Margaret. Chính bà đã trao tặng cho Lisa, một cô gái trẻ nhút nhát quê mùa, một món quà quý giá. Đó là lòng tự tin khi cô bước vào ngưỡng cửa trưởng thành và có trách nhiệm với gia đình, với bản thân. Những cơ hội lớn để ta giúp đỡ người khác hiếm khi xuất hiện, nhưng những cơ hội nhỏ để ta làm điều đó vẫn ở quanh ta mỗi ngày. Sally Selicock